today the holiest father the holiest father has come to celebrate holy with his children tonight Người cha thiên liêng thánh thiện nhất đã đến để tổ chức lễ hô ly cùng với những đứa con thiên liêng thánh thiện. Have come to holy. Ngày hôm nay, người cha thiên liêng thánh thiện nhất đã đến để tổ chức Lễ Hô Ly với những đứa con thiên liêng thánh thiện của người. <cười> Which zwaar Holy have je come to celebrate? vijeren? Tất cả những đứa con đều là những đứa con liêng, thánh thiện. Tất cả các con cùng đã đến để tổ chức lễ Holy. De con hãy nghĩ xem các con những linh hồn thiên liên thánh thiện được nhuốm màu với sắc màu nào để rồi con trở nên thiên liên thánh thiện có nhiều sắc màu nhưng con được nhuộm màu bằng sắc màu nào? This color makes you constantly the most elevated Zoals als de Vader is de hoogste op high. hoogste. cha là đứng tối cao. so makes you the highest on high giống như người cha là đứng tối cao thì sự đồng seeing a star of fortune sparkling on the forehead of each child đang nhìn thấy ngôi sao may mắn đang tỏa sáng ở trán của những đứa con fortune is a term for lucky fortunate children vận may này chỉ được đón nhận bởi các con it is an elevated fortune đây chính là vận may hướng only you children who become double pure become holy với vững hướng này, các con trở nên hai lần thanh khiết There are also religious Ook hebben ze een Maar niet future It is you Brahmin souls who will be pure and you will also have Trong tương lai các con những linh hồn Brahmin sẽ trở nên khiết và cơ thể của con cũng thành khí. dấu hiệu của việc trở nên hai lần thanh khiết đó là con được đội vương miện kép in the whole cycle only you become double crowned trong cả chu kỳ thì chỉ có các con mới được đội vương miện kép Vào thời kỳ chuyển giao bằng cách được nhớ màu bởi sự đồng hành của người cha. con được những màu bởi sự đồng hành của người cha. Of staying holy with the Holy Father. Boy, jankai, being combined, King Linkan, Ting Nay, Father, you become double pure. Gong to Nin, High Lung, Pan Hik. sự đồng hành cùng với người cha luôn ở trong trái tim con. This company is so elevated. và sự đồng hành này thật là hướng thượng. That it makes you just as elevated. sự đồng hành này làm cho con trở nên hướng thượng. Physical toch niet leu li. Hoe dan ook, hoe dan ook, hoe dan ook, Holy, dan ook, hoe dan ook, hoe dan ook, hoe dan ook, hoe dan ook, hoe sắc màu đồng hành của người cha. And so, your holy... Vì thế lễ het is unique in the world Omdat het uniek is in de con Omdat het uniek is in de vì Omdat het is het Omdat je is met de kleur van Gods compagnie. Con cảm thấy hân hoan say xưa, bởi vì con được những màu bởi sự đồng hành của đứng tối cao. Nó làm cho con trở nên thanh khiết trong suốt nửa chu kỳ. kể cả vào lúc này, kể cả vào lúc này, những hình ảnh của con vẫn được tôn thờ với kỷ luật, bởi vì con thanh khiết trong suốt nửa chu kỳ. Cho nên, đến cả lúc này, những hình ảnh của con cũng được tôn thờ với tính kỷ luật. Không ai mà. Hình ảnh của họ được tôn thờ với thật nhiều tình yêu thương. Others are also kippen, But they are not mensen, for this duration mensen, nor... Are they worshipped in this disciplined way, according to the right method? Hè, theer, niet worden toengevierd volgens de juiste manier. Con liên tục duy trì lòng hăng hái nhiệt tình Con có liên tục ở trong lòng hăng hái nhiệt tình không? Con hãy giơ tay lên Con liên tục hăng hái nhiệt tình hay là thỉnh thoảng? nhưng ai nói Bằng thân liên tục duy trì lòng hăng hái nhiệt tình và trao lòng hăng hái nhiệt tình cho người khác còn hãy dơ tay lên không phải là những ai thỉnh thoảng mới làm Con hãy gạch dưới từ liên tục. you have bap dada's direction holy means to let còn means betekent dat het al is gebeurd. Hoor. Hoor. Hoor. Hoor. Hoor. Ho-li Hoor. Hoor. Hoor. Hoor. Hoor. Hoor. Hoor. Hoor. Hoor. Hoor. Hoor. Hoor. Hoor. Hoor. Hoor. Hoor. Hoor. Tất cả các con làm cho mọi thứ trở nên ô li quá khứ là quá khứ. Con có làm như thế này không? Lúc nào con cũng làm như thế hay thỉnh thoảng con mới làm như thế? many waste thoughts. con không để cho quá khứ là quá khứ thì con sẽ có nhiều suy nghĩ Omdat scars over een lange period of tijd continue werken, work het dus niet zo dat de aarde niet meer opnieuw wordt gevormd. Het is de aarde die Je pauze aan functuren, je houdt je je je je je je je je je đã qua đi mà một giây đó nó tạo ra những phần thưởng khác nhau babdadacum đã nói với con trước kia vào thời kỳ chuyển giao này con không được lãng phí thời gian hay suy nghĩ nào cả. Nếu con liên tục được nhớ màu bởi sắc màu của Thượng Đế, Constantly keep the father as your companion. you are able to make every thought and every moment thì con có thể làm cho mỗi suy nghĩ trong mỗi khoảnh khắc, mỗi phút trong thời kỳ chuyển giao này. Mang lại lợi ích. Vì thế con hãy kiểm tra bản thân. Con hãy kiểm tra xem mỗi một suy nghĩ của con có xứng đáng hay không Or do they go to waste? hay là nó bị lãng phí because it is not just one minute bởi vì nó không chỉ là một phút mỗi phút, mỗi suy nghĩ đều có giá trị. Vì thế con hãy suy nghĩ về điều này. Nghĩ xem con có giữ lấy giá trị của những điều này trong trái tim con không? the confluence age if not now then never có câu nói về thời kỳ này đó in your awareness <cười> Con hãy luôn đánh giá cao điều này trong nhận thức của con. Bap Dada, Dada liên tục ra dấu hiệu cho con. Bát Đa Đa liên tục ra dấu hiệu cho con. Con hãy làm cho các yếu tố vật chất trở nên hoàn toàn thanh khiết. với suy nghĩ hoàn toàn thanh khiết trong tâm trí của con con cũng hãy làm cho các yếu tố tự nhiên cũng trở nên hoàn toàn thanh khiết con có nhớ công việc phục vụ thông qua tâm trí không Bởi vì hiện tại các yếu tố tự nhiên đang thực hiện công việc của nó. Con người gây rắc rối cho thiên nhiên rất nhiều. Cho nên thiên nhiên cũng gây ra rắc rối. Why the fruit is a little bit of a visha. Just as you are paying attention to become Maya Jet, conquerors of Maya. Giống như con chú ý để trở thành Maya, Maya Jit, người chinh phục Maya. Con nói với Maya là nhiệm vụ của ngươi đến, còn nhiệm vụ của ta là chiến thắng ngươi. Tất cả các con đều đã đưa ra lời hứa như thế này. Phải không? Con trở thành người chinh phục Maya Jit. Tương tự như vậy, con đã trở thành người chinh với các yếu tố vật chất chưa? Vương quốc của con đang sắp đến, phải không? Con có niềm hân hoan này không? Con người vẫn thắc mắc chuyện gì xảy ra. Và họ sợ hãi Trong khi Con thì Trong khi các con thì Luôn biết được Chuyện gì sẽ đến Sau Amrit Vela sau thời kỳ chuyện giao này. Our kingdom is going to come in that morning. niềm have this say sưa này? Có Do you not quốc của chúng ta không hay là vương quốc Our kingdom or just the kingdom for the Maharathis? Con thì không lo lắng về chuyện gì sẽ xảy ra. Con biết được là điều tốt nhất sẽ đến. Vì vậy, trong vương quốc của con, kể cả yếu tố vật chất cũng là hoàn toàn thanh khiết. vì vậy ai sẽ làm cho các yếu tố tự nhiên trở nên hoàn toàn thanh khiết đây hay là thiên nhiên nó như vậy thì nó là như vậy nó cứ như vậy Vậy thì ai sẽ làm cho các yếu tố vật chất trở nên thành khí? Buddha has been teaching you the lesson of suddenly Báp Đa Đa đã dạy cho con bài học bất thình lình trong suốt một thời gian dài rồi. Tuy nhiên nhìn thấy cảnh tượng này theo cách thực tế con không được trở nên sợ hãi con kể câu chuyện là lửa bùng lên ở khắp mọi nơi tuy nhiên con vẫn an toàn Vì vời kể cả vào lúc này. Nhưng đứa con an toàn phải không? Những bài thi kiểm tra chắc chắn sẽ đến. Nhưng con phải thực hiện Nhiệm vụ kép Để tiễn biệt nỗi sợ Thì con phải đối mặt với tất cả mọi điều Và điều thứ hai đó là Ai sẽ phục vụ cho những anh chị em bất hạnh của con đây? Những linh hồn tín đồ của con đây. Con hãy nhớ màu cho họ với sắc màu đồng hành của Thượng Đế. Bất cứ điều gì con đạt được Hãy nhuốm màu họ với sắc màu đồng hành của Thượng Đế. Bất cứ điều gì con đã nhận được bằng cách đồng hành cùng với Thượng Đế, con hãy phân phát cho họ, trao cho những người anh chị em của con. Với thật nhiều tình yêu thương từ trái tim con. ai được nhớ đến vào lúc đau khổ ai được nhớ đến vào lúc đau khổ consider him to be god the supreme or not even out of compulsion they would definitely say father god Chắc chắn họ sẽ nói, ôi người cha, ôi Thượng Đế. Vì vậy, các con, những đứa con của Thượng Đế, giờ đây phải trở thành những người hỗ trợ cho những linh hồn đang ở trong đau khổ. become their support with your good wishes. hãy trở thành người hỗ trợ cho họ. Con hãy hỗ trợ thành người hỗ trợ cho họ với những mong ước tốt lành, lời chúc tốt lành, cảm nhận thanh khí của con và những tia mà con đã nhận được từ người cha. Rốt cuộc thì họ đều là gia đình của con mà, phải không? Trong một gia đình thì người ta dành sự hộ, sự hợp tác cho nhau. một tên gọi khác nữa đó chính là Sahaj Yoga là sự hợp tác một tên gọi khác cho Yoga hướng thượng này đó chính là Sahaj Yoga trao đi sự hợp tác đây chính là phương tiện trao đi sự hỗ trợ con đã được trao cho bức thôn điệp hãy ứng định thời gian cho bản thân con giống như con ứng định thời gian cho Amrit Vela Traffic Control, phải không? Tương tự như vậy. Giống như con đã ứng định thời gian cho Traffic Control và Amrit Vela. Tương tự như vậy, theo nhiệm vụ của con. Giờ đây, theo thời gian, thì công việc phục vụ thông qua tâm trí này cực kỳ cần thiết vì thế con hãy dành ra thời gian cho công việc phục vụ này hãy trở nên nhân từ Be trở nên nhân đức Lòng tự trọng của con là gì? Con chính là người mang lại lợi ích cho thế giới. Con có cảm thấy nhân từ không? Hay là con nghĩ nó sẽ xảy ra. Con không được bất cẩn trong việc này. Because whomever you give sakash to they will Bởi vì bất kỳ ai mà con trao sakash cho họ con không được bất cẩn trong việc này. Bởi vì bất kỳ ai mà con trao sarcas cho họ, thì họ sẽ trở thành tín đồ của con. Vậy thì con phải làm gì đây? Còn có chú ý đến điều này không? Nhưng ai trong số các con cảm nhận rằng còn đang chú ý đến điều này? thì hãy giơ tay lên con đang chú ý đến điều này và sự chú ý này đang gia tăng thì con hãy giơ tay lên con cứ đang giơ tay lên rồi thụt tay xuống tất cả đều được nhìn thấy trên tv your self-respect into the practical form. Nhiều người các con đưa lòng tự trọng này vào hình dáng thực tế của con kể cả vào lúc này, vào thời kỳ chuyển giao. Nếu nhiều Kể cả vào lúc này, vào thời kỳ chuyển giao này, các linh hồn sẽ hát lên những bài hát ca ngợi con. Wow! Những đứa con của Thượng Đế. Wow! Các bạn đã trao cho chúng tôi thật nhiều sự hỗ trợ. Het is a matter of giving support at this time and they con trao cho họ sự hỗ trợ vào lúc này và họ sẽ tiếp tục hát lên những lời ca ngợi về con trong suốt nửa chu kỳ con sẽ trở thành linh hồn tổ tiên của họ con chính là linh hồn tổ tiên of the tree. de boom, in de afbeelding van de je bent de voorouder van de boom, toch? Je bent de Je bent de sound of de devotees? Je bent de voorouder van Je Con hãy cảnh tỉnh bản thân mình một chút. You have to a for those who are in Con phải trở thành người hỗ trợ cho những ai đang ở trong đau khổ. Tất cả mọi người đều tổ chức lễ hô ly Cả thời kỳ chuyển giao này chính là lễ hô ly Bởi vì con liên tục được nhúng màu trong sắc màu Đồng hành của Thượng Đế Ký ức thì được tổ chức trong một hoặc hai ngày trong khi con ở trong sự đồng hành, sự bầu bạn của thượng đế suốt cả thời kỳ chuyển giao, con có niềm hưng hoang say sưa này không? Những con người tội nghiệp vô tích sự kia thì cứ liên tục cầu xin, hỏi thượng đế. Hãy làm việc này cho chúng con, hãy làm việc kia cho chúng con. Tuy nhiên, con đã nhận được sự đảm bảo trong nhiều kiếp rằng. Tuy nhiên, con đã nhận được sự đảm bảo trong suốt 21 kiếp rằng. Con sẽ không có bất kỳ cảnh tượng đau khổ nào nữa, kể cả trong giấc mơ của con. Không con sống đau khổ nào sẽ đến, kể cả trong suy nghĩ của con. Als the người for con time. đạt được vương quốc Trong suốt toàn bộ thời gian Thì con có thể tạo ra Những người đồng hành Trong gia đình alle kỳ vàng Những thần dân Đường bệ những thần dân bình thường vào lúc này nếu con muốn đạt được vương quốc trong suốt toàn bộ thời gian con có thể tạo ra những người đồng hành cùng với con những người trong gia đình thơ kỳ vàng những thần dân đường bệ và những thần dân bình thường vào lúc này bởi vì dù gì con cũng có sức mạnh của suy nghĩ simply give what you have received from the father to your brothers and sisters con hãy trao những gì con đã nhận được từ người cha cho các anh chị em của mình. Bác Đa cũng đã nói với con trước kia rằng Ik heb ook al verteld dat je constant naar de kerk moet gaan. Als je naar de kerk gaat, ga je naar de kerk. Je moet de kerk. Je moet de kerk gaan. Je de kerk de khi nào con sẽ trình diễn vũ điệu hài hòa tương ứng ấy, con có thể ấn định ngày ấy không? Có thể không. Những đứa con ngồi ở hàng ghế đầu, con hãy nói đi nào, hãy giơ tay lên. Nó có thể diễn ra không? Các Pandava phải giơ tay lên. Không thể có sự cứu rỗi mà không có các Pandava. Ngày hôm nay là buổi sau cùng. Vẫn còn một lần gặp gỡ nữa. Mỗi người các con phải ấn định và viết xuống suy nghĩ quyết tâm mà con sẽ có cho bản thân. Mất bao lâu để cả gia đình Brahmin ngưng sử dụng tâm ấn cũ của mình? Mất bao lâu Để cả gia đình Brahmin ngừng sử dụng tâm ứng cũ của mình. Cho dù đó là tâm ứng của tôi hay tâm ứng của người khác, nhưng tâm ứng này không nên ảnh hưởng đến tôi cái ngày này có thể được ấn định không con hãy giơ tay lên con hãy chụp hình mọi người đi Everything is going to happen dat and this is hebben. de voorbereiding van de voorbereiding van de voorbereiding van de voorbereiding van de voorbereiding van Dat de voorbereiding de de de that you made a program to serve others. rằng Con đã lên chương trình để phục vụ cho người khác. So if Vì vậy nếu con có mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết liên tục dành cho mỗi một linh hồn. Thì dù gì nó cũng có thứ hạng. Trong ký ức về chuỗi hạt của con, mọi người đều có phải mọi người đều là số một không? Họ đều có thứ hạng. Họ được sâu vào chuỗi hạt, phải không? Tại sao họ đạt được con số? Họ có những tâm ứng khác nhau. Nhưng thay vì nhìn vào tâm ứng của họ, còn phải có mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết. rốt cuộc thì họ cũng là một phần trong gia đình ramin không thành vấn đề họ như thế nào họ chính là gia đình của tôi phải không giống như con nói mira baba baba của tôi tương tự như vậy đây cũng là gia đình của tôi Het is goed dat de majority van jullie have raised your hands. dat de majoriteit van jullie is jullie Het is goed is de Vì vậy, con hãy hợp tác với nhau Bằng cách có tầm nhìn, thái độ, nhận thức Chứa đựng mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết Bằng cách có ánh nhìn, thái độ và nhận thức Chứa đựng những mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết. Thì việc trình diễn vũ điều hài hòa tâm ứng này không phải là chuyện lớn. Bất kỳ ai đạt được số hạng cao trong việc này và thực hiện điều này một cách thực tế vào đúng ngày, đều sẽ nhận được phần thưởng đáng yêu và độc đáo. Bà ba sẽ không nói món quà ấy, phần thưởng ấy là gì vào lúc này đâu. Baba ba sẽ không nói cho con phần thưởng ấy là gì nhưng baba ba sẽ trao cho con phần thưởng tại sao con phải làm con phải dành ra thời gian để làm công việc phục vụ phải không sự rối rắm phức tạp của tâm ứng lấy đi thời gian của con sự rối rắm phức tạp của tâm ứng lấy đi thời gian của con đây là lý do vì sao cần đến thời gian của con việc này có ổn không Doe je het? Deze keer is het geld dat je in de maatschappij krijgt. Ik heb het geld nodig. De maatschappij is heel erg Baba Dada cũng có thật nhiều tình yêu thương trong trái tim của người dành cho cư dân của Madhuban và những đứa con đến từ Madhuban cũng có tình yêu thương dành cho Baba. Baba nói còn có tình yêu dành cho người cha và tình yêu ấy sẽ luôn có ở đó, nó không thể nào bị bất xóa. You are in this. Con là bất tử trong chuyện này. This is why you have become residents of Madhuban. Đây là lý do vì sao con trở thành cư dân của Madhuban. From go, with what vision do people see them? Cư dân của Madhuban cho dù đi đâu. Thì mọi người nhìn những cư dân ấy với ánh nhìn nào? rằng họ đến từ Maduban vì thế con hãy chú ý đến điều này trước khi cuộc gặp cuối cùng vào lần tới con hãy tìm một chỗ ở Maduban để rồi mọi người có thể dit moet to be done. de laatste tenten. Deze vier. Deze vier. Deze con có lễ hu ly vào mỗi ngày Even now well this is just something you have to celebrate externally. Kể cả vào lúc này đây là điều mà con phải tổ chức here will you not? Con sẽ đi tổ chức lễ ở đâu. However, is according to the custom and system tuy nhiên nó còn theo phong tục và hệ thống. So to all of deeply loving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 ...cùng với tình yêu thương và sự trừ mến từ trái tim người. Babdada is seeing all the children everywhere who were listening, whilst listening, they are cheerful, they're smiling. So, okay. Who has come de eerste keer, time today? Stand up. voor de eerste keer, staat op. Vandaag, iedereen voor de eerste keer, staat op. Vandaag, de eerste keer, de eerste keer, de eerste keer, Sit down, so you have received of becoming resident of Maduban for the first hebt het geluk gekregen om eenmaal resident van Maduban te worden. Je hebt het geluk Maduban te worden. Je het geluk gekregen om het En sisters, en Babdad, de twee, en Babdad, de twee, en Babdad, de twee, en Babdad, en en de en en en giờ đây bác Đa, Đa thấy rằng kể cả vào kể cả vào lúc này con vẫn có cơ hội bởi vì mặc dù con đã đến trễ một chút nếu con muốn mặc dù con đã đến trễ một chút Nhưng nếu con muốn, dù con đã đến trễ, con vẫn có thể đi nhanh và đạt được con số một và đi vào tầng lớp phương chi đầu tiên. Đây là lời chúc phúc của Bác dành cho tất cả những đứa con đã đến vào ngày hôm nay. simply continue to follow the shrimad as per the father's elevated versions. Deel. Con. tiếp tục theo shrimad Những lời As. dẫn hướng Father's. của người cha Thì Take. You. Into. The. vào Từng lớp phương Take. Hướng Into. ấy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 Wanneer je gaat, ga je door. Als je je door. Als je je door. Als gaat, je door. Als je je door. Als je je Nou, wat do we? Om Shanti. Het is de turn of indoor zone. to serve is het de beurt van indoor zone. Laten we allemaal Wishes to give every zone number one. And today the hall is completely full. Baptada has seen Babnadamo Moon the in all the zones that have been so far. tất cả các vùng đã đến bất kỳ vùng nào đều đến với số lượng không hề nhỏ Even though you may be far away, you are close through the TV. Bap ik, thắng mặc dù con ở xa, nhưng người... Dada đang nhìn thấy gương mặt của mỗi người. Dù cho con có ở xa thì con vẫn gần thông qua chiếc TV. Dada đang nhìn thấy con. Những đứa con nước ngoài. Hãy đứng dậy. And now it's um, about 300, 350 from 40 plus countries. Okay, so raise your hands, wave. Bab Dada is happy and pleased seeing the children from abroad. My children had become separated and gone to so many different places, but that I still found all of you, did he not? You have come from so many countries. De vader vond al zijn kinderen. En de vader vond al zijn kinderen. Je bent happy, niet? you je bent blij. je niet? je niet? blij, je niet? Ben je bent blij, je niet? Ben je bent Ben je je bent Ben je niet? je bent Ben je je bent je bent con không thể bị bỏ sót. The father's children have to come to him. the father is happy and pleased to see the children who had become separated. Wa, người cha vui lòng khi nhìn thấy những đứa con đã bị chia tách. Hòa, wow, các con, wow. hòa. Con cũng tiếp tục trang hoàng tô điểm cho Madhuban. Bác Đa Đa đã thấy rằng... Bác, Đa Đa đã, thấy rằng... Bác Đa Đa đã thấy rằng... Người đã nhận được sự hợp tác từ những đứa con ở nước ngoài. Người đã nhận được sự hợp tác từ những đứa con ở nước ngoài thông qua cơ thể, tâm trí và của cải của chúng. Chúng có tình yêu dành cho Yagya theo mọi cách và chúng cũng có tình yêu dành cho Bapdada. Con đang tiếp tục tiến về phía trước và con cũng sẽ tiếp tục làm như thế. Is dan each one of you love and affection de liefde, de liefde, Je have holy all the time. That is. Je bent altijd bij de Heilige you are being sustained by him. Je bent altijd bij Hem. Je bent nu bij de Heilige Je Je Je talk to the father con thức dậy cùng với người cha con trò chuyện cùng với người cha con nhận được lời chúc phúc từ người cha sau đó con trao đi lời chúc phúc so you took a blessing today ngày hôm nay con đã nhận được lời chúc phúc. ngày hôm nay con đã nhận được lời chúc phúc cho lễ Holi đó là đừng bao giờ trở nên đơn độc một mình hoặc bị chia lìa khỏi người cha. con ở bên người Con sẽ quay trở về cùng với người. Come and rule in the kingdom with father Brahma. Rồi sau đó con đến và cai trị vương quốc cùng với cha Brahma. So fulfilled the responsibility. Vì vậy, con hãy làm tròn trách nhiệm của tình đồng hành ấy. Đừng rời xa sự bầu bạn đồng hành của người dù chỉ một giây. Con sẽ ở bên người và con sẽ quay trở về cùng với người. Giờ đây con hãy có luôn có điều này trong nhận thức của con. Con hãy luôn có điều này trong nhận thức của con. Giờ đây, bác Đa Đa đang gửi lời chúc ngủ ngon thật tuyệt vời, thật đẹp cho các con. Bác Đa Đa đang gửi đến các con lời chúc ngủ ngon thật tuyệt vời và thật đẹp.